Tiềng cha thượng hạ tây đông, con gái phú ông tên là Mầu Thì từ tình ngoại ý mãn nguyệt có, mời <cười> ra trẻ gái trai gia đình mãn khoán ấy à. Tự xưng em là thị mầu, y là con gái phú ông, tuổi em chưa còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ở này chị em ơi, nay từ mới đã mười lăm, ai muốn? tư mày ba a a ya, ai ai ya. ngày 15 này thấy thiếu ơi em là tí bất đền cội mẹ thứ cha ăn cả làng, cho em lấy chồng ting tan ting ting